trương một trăm bảy ba đến nghe từ trong phòng vang lên âm thanh già nua tiêu viêm lúc này mới thoải mái ra một hơi lão già vừa vọt qua phòng chậm rãi bước lùi lúc này tại lơi cổ hắn nhìn thoáng qua có một bàn tay già nua tựa như móng vuốt chim ưng chặt chẽ khóa trụ cuống hậu cap lãng sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn lão già lạnh lùng xuất hiện trước mặt lý do bản thân bị khống chế nguyên nhân là do không kịp đề phòng Chẳng qua khi bàn tay người lọ khóa trụ yết hầu Thì cáp lãng hoảng sợ phát hiện Vốn đấu khí trong cơ thể mình đang tùy ý lưu thông Thế nhưng giống như bị quản thúc Mặc dù hắn thúc dục thế nào Đấu khí trong cơ thể cũng như mất hết Không có lửa điểm khí lực Tới lúc này cho dù cáp lãng ngu ngốc cũng minh bạch Lão giả trước mặt căn bản không phải thực lực so với hắn Chỉ cao hơn một chút mà thôi Chỉ tính đến thực lực một tay trên đối phương này Thực lực ít nhất cũng vượt trên hắn hai giai. Trời ạ Đạo giả này thực lực đạt tới cấp bậc đấu khí hóa cánh Vì cái gì còn cưỡi trên phi hành thú Tốc độ không tính làm gì mau lẹ Trong lòng buồn bã kêu một tiếng Cáp lãng chết vật Mất máy ít hầu Thanh âm càn càn nói Đại nhân chúng ta không có ý mạo phạm Chỉ là muốn chắc chắn một ít an toàn cho chúng ta mà thôi Dược lão lạnh lùng liếc nhìn hắn Tay khẽ nhếch. Một chiếc bình ngọc xuất hiện trong tay Thoáng trên bình Có thể mơ hồ thấy viên huyết sắc đan Cỡ nòng nhãn đang lăn qua lăn lại Các ngươi muốn nó phải không Giờ tay bình ngọc trên tay Dược lão nhàn nhạt, nhạt cười nói Nhìn các lãng dễ dàng bị dược lão chế trụ Không có một chút lực hoàn thủ Ba vị trung niên nhân còn lại Sắc mặt mạnh kinh hãi Cước bộ hoảng sợ lùi về phía sau Trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên Ý nghĩ tham lam từ từ biến mất Bọn họ lúc này mới hiểu ra Hành động vừa rồi có bao nhiêu là ngu xuẩn À đại nhân Ngày nói dỡ Chúng ta sao có dám co ý đó Nếu không phải chúng ta sợ hãi năng lượng ma động Có thể làm trở ngại đứng bay Chúng ta nhất định không quay rối đến ngày Cáp lãng nuốt một ngụm nước miệng Còn người đào qua một phòng cười nói Người lúc trước không nói vậy Tiêu viêm đi vào cửa phòng dựa vào vách gỗ Ánh mắt lạnh lùng nhìn Cáp Lãng, giễu cợt nói: "Lúc trước, lúc trước là nói giỡn mà thôi." Cáp Lãng khô khốc cười, khẽ cúi đầu trong đôi mắt toát ra một tia hoán động. Ông tay áo dài hơi hạ xuống một gói bột phấn nhỏ màu đen đựng trong áo rơi vào trong lòng bàn tay. "Vốn nghĩ sẽ không giết ngươi, chẳng qua muốn chết mà thôi, không thể trách ta." ngay khi gói bột vẫn vào trong tay cát lãng muốn tung ra, dược lão khẽ thở dài lắc đầu, quái miệng cười lạnh lùng từ trong lòng bàn tay trên cổ cát lãng ngọn lửa màu trắng đục xuất hiện bùng. A, sâm bạch hoàn diễm vừa mới tiếp xúc với làn da cát lãng, sự kịch liệt đau đớn làm cho con mắt của hắn trợn trừng, thân thể co lại như lò xo một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả lên, cả thân thể chỉ ngắn ngủi vài giây thời gian. Hoàn toàn bị xâm bạch hỏa diễm thôn phệ. Nhìn thấy chỉ trong chém mắt thời gian, các đãng đã biến thành một đống cho tàn đen kịt. Mấy người ở đây, kể cả tiêu viêm cũng đều không nhịn được hít một ngụm lượng khí. Đây chính là uy lực của dị hỏa. Rung động một màn, tiêu viêm trong lòng như sóng cuộn biển. Tuy lúc trước ở Âu Tản Thành rực lão cũng từng dùng dị hỏa giết người, chẳng qua lúc ấy liễu tịch thực lực mới là một gã đấu giả. Cho nên cảm xúc của Tiêu Viêm không hề khắc sâu, nhưng hiện tại ngay trước mắt, Dị Hỏa chỉ vài giây thời gian một gã chân chính đại đấu sư. Dị Hỏa có trách có thể làm nhiều người tìm bằng được, lực lượng như thế này sạch sạch thật là mê người. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm không hề không thừa nhận, sau khi chứng kiến lực lượng của Dị Hỏa, bản thân trong lòng sự chờ mong kia hiện càng trở lên lồng đậm. Lặng nhạc liếc mắt nhìn núm cho ta dựng ra góc áo khẽ phất một trận gió nhẹ thổi qua, nháy mắt liền quét sạch bình ngọc cầm trong tay đưa cho Tiêu Viêm, sau đó vỗ nhẹ bàn tay. Cẩn thận tiếp nhận bình ngọc được quét linh tinh, Tiêu Viêm nhẹ nhàng bỏ vào trong lạp giới, gật đầu thở một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt không nải nhìn về hướng ba vị trung niên sắc mặt đang trắng bệ mịn cười hỏi, "Lão sư, bọn họ xử lý sao? Nếu họ đã có quyết tâm giết người đoạt dược, vậy tự nhiên cũng phải biết." sau khi thất bại sẽ phải trả giá như thế nào? Dược lão nhàn nhạt nói, dường mắt nhìn ba người, bàn tay vừa lật, ngọn lửa xâm bạch và diễm lại bùng lên, tự nhảy xuống đi. Nghe dược lão bình thản nói, thân thể ba người nhất thời run lên, thân hình sợ hãi cúi đầu, liếc mắt ngó xuống, khoảng cách trên một thước, tới mặt đất hai chân không ngừng run lên. Tiêu viêm ôm hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn ba người đang ngâm vào cảnh sợ hãi tuyệt vọng Trong lòng có một chút thương xót Cũng không, hắn biết Nếu bây giờ đem vị trí song phương đối ngược cho nhau Mấy người này tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì Sẽ giết chết hai người mình một khi khác Đã không có tầm thương xót cho mình Vậy, tiêu viêm cũng chỉ có thể gạt hết tình cảm sang một bên đối mặt với họ không có ngẩng đầu nhìn ba người thần sắc đang sợ hãi, dược đạo ngón tay chậm rãi đưa lên, từng đợt từng đợt xâm bạch quả diễm từ trong lòng bàn tay không ngừng bụm mường lên, bầu không khí lặng lè kéo dài một thời gian, tên trung niên nhất phẩm luyện dược sư rất chịu không nổi cái không khí áp bách kiểu này, theo một tiếng rít cố gắng đấu khí nhanh chóng bao phủ toàn thân, sau đó ánh mắt hung quang hướng về phía tiêu viêm xông tới, xem ra hắn cũng chưa hoàn toàn mất lý trí, vẫn còn biết phải chọn quả lòng mềm nhất mà nhai. Trong lúc giữa trung niên nhân tiến công phản kháng, một gã hị vật luyện dược sư hai gã còn lại Cậu cũng từ trong lạp giới lấy ra một thanh trường kiếm sau đó quất lên, thần tình hung ác nhắm tiêu viêm sống tới, hắn trong biết chỉ cần bắt sống tiêu viêm, sau đó hắn lấy tiêu viêm làm con tin mạng của hắn hôm nay có thể giữ. Không để ý tới hai người song tới, Dược lão thoáng trầm mặt, nhẹ dỗi đầu ngón tay một ngọn sâm bạch hòa diễn từ lòng bàn tay bắn ra giống như ám tiễn tiệt chết xuyên thủng thân thể tên nhất phẩm luyện dược sư nhất thời thân thể hắn bị thôn phệ biến thành một đống tro tàn giết chết một gã nhất phẩm luyện dược sư Tựa như giết một con gà rồi ta ngón tay dỗi ra hướng về phía nhị phẩm luyện dược sư đang sông lên ngay lúc đó một âm thanh nhẹ nhàng muộn màng vang lên Bất quá làm ngón tay của dược lão trượt tỉ trệ Lông mày hơi nhíu Sau đó hứng thú ngẩng đầu lên Tóc Lúc này tên nhị phẩm địa dược sư Đang sâu tới tiêu viêm Thân thể đột nhiên cứng ngắc tại chỗ Một ngụm máu tươi từ trong miệng đua điên cuồng phun ra Chậm rãi cúi đầu Thấy một mũi kiếm lạnh lẽo Đang dính đầy máu Lòi ra phía trước bụng Ngươi Chặt vật quay đầu nhìn lại các dị phẩm luyện dược sư gắt gao gương mắt nhìn tên đồng bạn bỗng nhiên ra tay với mình cất giọng ác độc khà nói ngươi cũng sẽ chết chỗ này tuyệt đối trốn không thoát hắn hắn sẽ không buông tha cho ngươi nghe vậy tên dị phẩm luyện dược sư kia sắc mặt càng thêm liên cuồng trường kiếm trong tay hung hăng dấn thêm một chút sau đó rút mạnh ra máu tươi theo đó mà bắn ra trên người nhìn thân đồng bạn đang mềm nhũn ngã xuống gã nhiệm luyện dược sư kịch liệt hít sâu một hơi bỗng nhiên quay đầu hướng dược lão hô lớn đại nhân ta nguyện ý đi theo ngài cầu cho ngài có thể cho ta một con đường sống tiêu viêm lặng lặng nhìn trường tàn khốc nội bộ giết nhau xuất hiện trước mắt sau một lúc lâu mới thở một hơi nhân tính âm hiểm là vậy về sau lẽ có lúc đối mặt với tuyệt cảnh, đừng bao giờ đưa lưng của ngươi giao cho người khác. Bởi vì nói không chừng sẽ có một mũi kiếm ngoài dự kiến xuyên thấu ngực của ngươi. Không để ý tới tên nhị phẩm liệt dương sư thần đang xiềng lệnh lấy lòng. Dược lão nghiêng đầu nhìn tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt nói, kẽ lấm tay thật chặt. Tiêu viêm kẽ gật đầu. Một màn sờ sờ xuất hiện trên mặt này làm cho hắn hiểu được rất nhiều. Người này. Ngươi nghĩ làm thế nào thì làm, ta không cần loại tư tùng thế này." Trầm giọng xoay người, rồi v้าว bước vào trong phòng, để lại Thiêu Viêm một câu nói nhẹ nhàng. Cứ gật đầu, Thiêu Viêm hít một hơi, trên khuôn mặt hơi cười hiện ra một tia lãnh ý. Đi vào trong phòng một lát, cửa lão nghe ngoài cửa vang lên một thanh âm lặng lẽ. Khẽ gật đầu, ngón tay khẽ duỗi ra sau, từ đồng mắt xanh ngọn sâm lửa bạch diễm dần dần tiêu tan. Hát gì? Tiêu viêm đẩy cửa bước vào Lúc này trên thân của hắn Thong thoảng hơi mùi máu tươi Nhìn dược lão đi tới Tiêu viêm nhẽ Mỉm cười nói Cái loại người như thế này Mà còn ở bên cạnh Không chừng lúc nào đó sẽ đâm lên chúng ta Cho lên Con đá hắn xuống rồi Ân Tí gật đầu Dược lão tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ Ít mắt đất bằng phẳng xa xôi, trên mặt đất xuất hiện một quầng. Quầng mang cười nói: "Táp và nhĩ sa mạc tới rồi, đi thôi. Đoạn trình còn lại chúng ta phải tự mình phi hành." Miễn đến khi phi điều hạ xuống, bốn gã luyện dược sư mất tích sẽ khiến cho một ít dao động không gian nhỏ xảy ra, chỉ hoãn mất thời gian. Nói xong, dược lão thân thể hóa thành một đạo hoàng quang, tiến vào trong lạp giếng, trên ngón tay của Tiêu Viêm, cùng lúc đó Từ vân dược trên lưng tiêu viêm cũng phát ra âm thanh mờ khẽ, khép phẩy phẩy từ vân dược sau lưng. Tiêu viêm mở cửa sổ nhảy xuống. Tiếng gió kịch liệt thổi qua bên tai, tiêu viêm hai cánh rung lên. Tự sắc đấu khí lan tràn bao trùm thân thể. Càng đầu những cái chó không xa đôi cánh thật lớn đang vỗ của kỳ điểu ma thú, điềm nhiên cười. Một lát sau đỉnh trẻ tốc độ phi hành chợt tăng lên, hóa thành một đạo tự sắc lưu quang. Nhân chóng vượt qua đầu phi điểu ma thú. Sa sa trên bầu trời, luốc sắc lục vàng giống như là truy tinh đuổi nguyệt, thoáng xoẹt qua phía trên trời, hướng phía thành thị trong cái màng cát óng vàng hồng lồ mà bay tới. Thành thị càng lúc càng đến gần, kịch liệt từng cổ sóng nhiệt. Híp ánh mắt lại, nhìn khu vực vàng óng khô bên dưới, dự viem thở một hơi. Lễ tu luyện cuối cùng tất qua những đại sa mạc rốt cục đã tới